đã mở miệng, mông tạp và tạp Tây lì Á chỉ hừ một tiếng rồi bắt đầu im lặng, đắc tội một vị cao thủ địa vương giai, điều này tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn. Nam tử tinh linh và ải nhân dâu hồng vẫn tập trung quan sát cánh cửa ma pháp trận đang từ từ mở ra, đối với cao thủ hai đại giáo phái đấu khẩu giống như không thấy. Sự tranh đấy của hai đại giáo hội không phải chỉ nói vài ba lời là có thể khuyên ngăn được. Có ốc chát ở chỗ này Nam Tử Linh Linh và Ải Nhân Dâu Hồng không hề lo lắng hai bên sẽ phát sinh bất cứ sự xung đột nào. Còn về phần tiến nhập vào bên trong sẽ phát sinh những chuyện gì. Vậy thì càng không cần đến bọn họ quan tâm. Khi cánh cửa pháp trận hoàn toàn được mở ra, na triệt để tuyệt vọng, nhìn thoáng qua đại quân mấy trăm gã tu luyện giả tham lam. Không cần dò xét cũng có thể cảm nhận được tất cả đều là hảo thủ. Kém cỏi nhất cũng có Tu Vi Sư Giai Trung Kỳ, hơn nữa rất có khả năng mang theo loại trang bị nào đó cực kỳ lợi hại. Đại đa số bọn họ đều thuộc về Đại Sư Giai, so với bản thân mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng Đức Tạp Tư cũng là một gã đại kỷ sư, thế nhưng thân là một quý tộc. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không được phong phú cho lắm, bởi vậy thực lực sẽ giảm xuống một mức không nhỏ. Thần sắc của Na ảm đạm không ánh sáng. Bỗng nhiên cảm giác được tiền đồ phía trước thật xa vời. Nạp lan u bên kia còn đang hoàn toàn không rõ. Vô luận là phân tích từ góc độ nào đi nữa. Lâm khiếu đường đều phải thử tiến nhập ma tháp cấm địa mới đúng. Lấy tu vi của hắn cho dù không có năng lực đoạt bảo bối tuyệt đối đi nữa thì cũng đủ sức để bảo vệ chính mình. Tính mạng không có vấn đề gì đáng lo. Cánh cửa pháp trận đã hoàn toàn mở ra. chỉ đợi một thời gian ngắn để ổn định là có thể đi vào công chúa điện hạ thỉnh không nên lo lắng lộ hy cho dù phải đánh bạc tính mệnh đi chăng nữa cũng tuyệt đối giúp công chúa đoạt được thứ gì đó lộ hy thề thốt nói viu na cười khổ một chút cảm kích gật đầu lão ba mã vẫn như cũ kiên trì nói công chúa điện hạ lão nhân vẫn cho rằng không nên vào đó mạo hiểm thì hơn ba mã pháp sư người không cần phải nói nữa Ta tình nguyện chết trong cấm địa, cũng không nguyệt mở mắt chừng chừng nhìn quốc gia của mình bị người khác chiếm lấy. Viu Ná kiên quyết nói, Lão ba mà cuối cùng không thể khống chế được tâm tình, nhìn xa xa, chửi bới phân chó. Nếu như không tuân thủ điều ước, công chúa Điện Hạ mà có chuyện không hay xảy ra. Lão đầu ta cho dù phải biến thành bất tử tộc cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Không buông tha ai? Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng bình thản phi thường hưởng ứng ngay sau lời của lão Pháp Sư. Thanh âm này lão Pháp Sư ba mã đã nghe qua hơn nửa năm trước. Thế nhưng ký ức vẫn còn như mới. Nhất thời thân thể cứng đờ, thân thể của mấy người na cũng mạnh mẽ run lên. Chỉ thấy một gà thanh niên tuấn lãng mặc bộ trường bào màu đen, lưng đeo cự kiếm huyền phù trên không trung, gần trong gang tấc. Viu Na chỉ cảm thấy nội tâm run lên, nước mắt chậm rãi chảy ra. Tinh thần rơi vào trong tuyệt vọng dần dần hồi phục lại, cảm giác thực không dễ chịu. Cũng không biết vì sao, Viu Na có loại xung động muốn tiến lên ôm lấy thanh niên này. Lâm khiếu đừng gật đầu, đôi con người đen nhìn lão ba mã đang thong thả xoay người. Biểu tình trên khuôn mặt già nua của lão ba má trở nên cứng ngắc. Trong mắt hiện rõ quang mang muốn trốn tránh. Một ngày trước ta đã đến đây rồi Nhưng vẫn mút mực ở dưới đám loạn nham phía dưới đà tọa, Vừa rồi cảm giác được pháp chân có động tĩnh nên đến đây nhìn Ánh mắt của lâm khiếu đương lé lé Rốt cuộc cũng ly khai khỏi lão ba ma Thân thể lão pháp sư nhất thời nhẹ bẫng Mồ hôi chảy ra Mấy người viêu na cảm giác hành vi của những cao nhân này Thực sự không làm cho người khác đoán được Người ta đã tới từ lâu Thế nhưng tu vi bản thân lại quá kém không thể phát hiện ra, ngược lại lo lắng suông suốt mấy ngày liền, cảm giác thực buồn cười. Không gian cánh cửa pháp trận rốt cuộc cũng hoàn toàn ổn định, hơn 10 vị pháp trận sư nhanh chóng thối lui ra xa, không ngừng vận chuyển nguyên lực duy trì cánh cửa liên tục mở ra trong thời gian nhất định. Ốc chát là người đầu tiên là người đầu tiên nhảy vào trong cánh cửa pháp trận rất nhanh liền tiêu thất. tạp tây lì á cũng không nhường nhịn cùng bay ra ngoài những người khác bắt đầu lục tục tiến vào bỉ mông cự nhân khăn long lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt đánh mắt nhìn bốn phía thân hình cong lại dưới chân mạnh mẽ phát lực ầm ầm sau tiếng nổ thật lớn cây thạch trụ dưới tác dụng của cự lực thật lớn ầm ầm sụp đổ thân thể của khăn long giống như đại pháo bắn thẳng vào trong cánh cửa pháp trận mấy đại cao thủ đều đã tiến nhập Mông tạp đang muốn đi theo thì bị áo la lạp ngăn lại hội trưởng, nhất định phải mang theo kẻ đó cùng nhau tiến vào, nguyên xa của hắn trong ma tháp mộ địa có tác dụng lớn. Mông tạp không nhịn được nói, nếu như kẻ đó không đến, lẽ nào chúng ta không tiến vào hay sao? Áo la lạp lắc đầu nói, cứ đợi đã, lâm khiếu đừng sở dĩ vẫn chưa hiện thân chính là vì nhìn thấy tạp Tây lì Á sau đó lại có thêm mấy người quen tiến vào. Lâm khiếu đường tự nhiên càng không thể hiện thân, vốn nghĩ muốn đi sau cùng để không bị chú ý, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện ra. Thân ảnh của mông tạp và áo la lạp chợt lóe lên đã xuất hiện tại chỗ mấy người viêu na. Lão ba mà kinh hoàng thiếu chút nữa từ trên thạch trụ ngã xuống dưới đất, đức tạp tư chỉ cảm thấy thân thể bị khí thế cường liệt đè ép. Nguyên khí hắc ám hệ cường liệt của đối phương vừa vạn áp ché quang minh đấu khí của Đức Tạp Tư Làm cho hắn không thở nổi Thần sắc lâm khiếu đừng ngưng trọng Thân thể của áo la lạp tựa hồ như đã hoàn toàn khôi phục Đạt khắc giáo thật đúng là xuất không ít máu Địa vị của nàng ta quả thực không hề thấp mông tạp không giận mà uy Đưa mắt quan sát lâm khiếu đừng một hồi rồi nói Tiểu tử chúng ta gặp lại bên trong đó Tiến vào tầng trong đoạt bảo Ngươi có đòi hỏi gì cứ nói, những bảo bối tìm được chúng ta chia đều." Nói xong liền bay vào trong cánh cửa pháp trận. Áo La Lạp mong mỏi liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường rồi xoay người bay đi. Mấy người Bưu Na nghe được những lời này đều kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu Đường, không biết vị thanh niên thần bí này từ lúc nào quen được tài quyết hội hội trưởng Đạt khắc giáo Mông Tạp, thậm chí tựa hồ như Mông Tạp còn có ý mượn hơi. Lòng tin của Vilna nhất thời tràn đầy. Khi mấy vị cao thủ đã tiến vào hết, đại quân tu luyện giả đứng ngoài rốt cuộc bạo phát. Người sau nối tiếp người trước nhanh chóng bay vào trong cánh cửa lớn. Vilna thuần túy là trọng trang võ sĩ. Trước khi tiến nhập linh hồn dai không thể phi hành, mà Đức Tạp Tư là kỷ sĩ. Kỹ thuật phi hành tương đối yếu, chủ yếu là cưới toa kỷ chiến đấu dưới đất. Lộ hy cũng không bay. Trong bốn người chỉ có lão pháp sư ba mã là có thể thuận lợi phi hành Nhìn bốn người này Lâm khiếu đừng có cảm giác bị trói buộc Thế nhưng na lại có chìa khóa Mang theo nàng là hiển nhiên Dưới chân hình thành một bàn tay khổng lồ màu vàng Tân Tây Á luôn luôn yên lặng phía sau theo thói quen nhanh chóng bước lên Mấy người na hơi hơi do dự rút cuộc cũng bước theo Hô một tiếng Mấy người na còn chưa phản ứng kịp đã thấy bản thân xuyên qua cánh cửa ma pháp trận tiến nhập vào trong ma tháp cấm địa bên ngoài đã đến gần hoàng hôn thế nhưng bên trong ma tháp cấm địa lại bừng bừng ánh sáng nơi này tựa hồ như là một thế giới hoàn toàn khác thế nhưng rất nhiều vi linh hồn pháp trận sư đã nghiên cứu cho ra kết luận nơi này và kỳ minh phong cùng thuộc một không gian chỉ là bị một cổ thần lực khổng lồ bao phủ hình thành Tạo ra một thế giới trong một thế giới, mấy chỗ cấm địa khác đều thuộc về tình huống như thế này. Thảm thực vật rừng rậm nơi này cao lớn dị thường, toàn bộ không gian tản mát ra nguyên khí nồng đậm. Bởi vì phải mang theo mấy người viêu na, lâm khiếu đừng so với những tu luyện giả khác có hơi chút chậm chạp, sau khi tiến vào chỉ thấy đại quân tu luyện giả phi hành phía trước. Chỉ chốc lát mấy trăm người đều sử dụng thần thông của bản thân bay về bốn phía Đều tự đi tìm thứ tốt cho bản thân. Lâm khiếu đường tận lực khống chế kim thủ bay nhanh. Không nhanh không chậm phi hành. Nguyên thức mở rộng ra bốn phía. Tìm kiếm truyền tống trận xung quanh. Nhưng mà bay tới vài trăm dặm cũng không tìm thấy bất cứ truyền tống trận nào. Một đường phi hành ngược lại bình an dị thường. Bay qua rừng rậm. Bắt đầu tiến vào một mảnh sa mạc mênh mông. Thân thể của Lâm khiếu đường đột nhiên căng thẳng dừng kim thủ lại. Ngóng nhìn sâu trong sa mạc, một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt truyền ra. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 241 Nguy hiểm tại cấm địa sa mạc lâm khiếu đường phóng nguyên thức tra xét. nhướng mày, nhìn thoáng qua Vilna hỏi, Con đường này nhất định phải đi nếu muốn tiến vào tầng trong hay sao? Vilna nhắm mắt tìm tòi, con mắt mở ra, trả lời, đúng vậy. Không còn con đường thứ hai nào khác, một đương tới nơi này lâm khiếu đường vẫn theo sự chỉ dẫn của Bill Nam mà phi hành, càng đi vào sâu bên trong, tung tích của tu luyện giả khác càng ít hơn, phần lớn tu luyện giả không muốn vào tầng trong, thầm nghĩ chỉ cần ở tầng ngoài sát biên giới tìm một chút dược thảo tốt, hoặc ma thú 6-7 cấp là tốt rồi. Đương nhiên tốt nhất là gặp kỳ ngộ lấy được dị bảo nào đó lưu lại trên chiến trường viễn cổ hoặc thi thể là Đại Thần Thượng Cổ. Chỉ là không gian nơi này thực sự quá lớn, còn có rất nhiều ma pháp trận và bẫy dập do chiến trường viễn cổ lưu lại. Bởi vậy muốn tìm được thứ tốt tuyệt đối không dễ dàng. Phiến sa mạc này rộng lớn vượt xa tưởng tượng, có người nói độ dài chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Thế nhưng độ rộng tựa hồ như không có đầu cuối cùng. Lâm khiếu đừng phát hiện ra phía trước có nguy hiểm, nhưng tựa hồ không thể tránh né được. Cho dù tránh khỏi phiến sa mạc này thì nơi khác cũng sẽ có tình huống nguy hiểm xuất hiện. Huống hồ thời gian ma pháp trận thủ hộ bên ngoài suy yếu chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày các trận pháp sư bên ngoài sẽ không thể mở ra cánh cửa pháp trận. Suy nghĩ một hồi, Lâm khiếu đừng đành phải thúc giục kim thủ chậm rãi bay qua, mới phi hành được một đoạn không xa. Liền nhìn thấy hai gã tu luyện giả cùng với năm con sa quái hình dáng như tích dịch gian khổ chiến đấu, trên mặt đất xa xa còn có thi thể của một gã tu luyện giả khác. Ba gã tu luyện giả này hiển nhiên chính là những kẻ có giá tâm muốn tiến vào tầng trong, chỉ tiếc thực lực không đủ, còn chưa xông qua được sa mạc đã gặp phải một đàn sa quái. Sa quái không phải là loại ma thú cao cấp gì. Thế nhưng cấp bậc của sa quái nơi này so với sa quái bên ngoài cao hơn đến 3 cấp. Trong cấm địa không có người nào quấy dày, nguyên khí lại sung túc. Thậm chí còn có rất nhiều thần lực của viễn cổ thi hài tầm bộ. Trải qua thời gian hơn trăm năm, ngay cả sa quái chỉ là một loại ma thú sáu cấp nho nhỏ cũng đã tiến hóa thành cửu cấp ma thú linh khủng, tương đương với đại sư giai tiêu chuẩn. Lại thêm sa mạc là xào huyệt của sa quái. Nơi này có thể làm cho sa quái phát huy hết năng lực của chúng. Hai gã tu luyện giả tuy rằng có thực lực không kém thế nhưng bại thế đã hiện, lúc này chỉ là kéo dài chút thời gian mà thôi. Khi hai gã tu luyện giả phát hiện có người bay tới nhất thời cảm thấy có hy vọng, nguyên lực trên người bành trướng, phát huy 10 phần bản lãnh đấu lại đàn sa quái. Thấy hai gã tu luyện giả này đều có tu vi đại sư Giai Trung Kỳ. Lại thuộc về chức nghiệp chiến đấu cận thân, lâm khiếu đừng lo lắng phía sau còn có thể gặp phải nguy hiểm, nhiều hơn một phần giúp đỡ chính là nhiều hơn một phần đảm bảo. Ngay khi lâm khiếu đừng chuẩn bị xuất thủ viện trợ, dưới mặt đất sa mạc đột nhiên xuất hiện dị trạng, đông đông đông. Hơn 10 con sa quái từ bên dưới mặt đất mạnh mẽ nhảy lên, tốc độ cực nhanh. Chiến đấu trong thời gian dài làm cho hai gã tu luyện giả rơi vào tình trạng kiệt sức. Các loại công kích của bọn họ đối với đám sa quái da dày này căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hai gã còn đang đau khổ chống đỡ không hề biết chuyện gì xảy ra thì đã bị hơn 10 con sa quái mới xuất hiện xông đến xé nát thành mảnh nhỏ. Chỉ một con cửu cấp ma thú không hề đáng sợ. Thế nhưng nếu là một đám cửu cấp ma thú, điều này tuyệt đối là một hồi ác mộng. Tình cảnh tàn nhẫn phía dưới làm cho Lâm Khiếu đừng hiểu có viện thủ cũng đã vô dụng, mạnh mẽ đề lực. Tốc độ của kim thủ tăng lên nhiều, hóa thành quang mang màu vàng nhanh chóng đổ đi. Đúng lúc này, sa mạc phái dưới mọc lên những tầng sóng cát thật lớn, giống như sóng lớn đại dương đánh thẳng về phía lâm khiếu đường. So với sóng cát khổng lồ, mấy người lâm khiếu đương quả thực quá nhỏ bé. Hơn 10 con sa quái đứng trên sa mạc nhìn chằm chằm lên bầu trời, vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi, bữa ăn chính còn chưa bắt đầu. Mấy trăm năm qua chỉ ăn những con ma thú khó sơi, đám xa quái đã sớm chán ngán, ngày hôm nay khó có được những con mồi da mỏng thịt thơm, không thể nào không ăn một trận đã đời. Nhìn sóng cát bốc lên trời cao, mấy người bưu na nhất thời kinh hãi đến há hốc mồm, loại lực lượng thiên nhiên kinh khủng này, làm sao có thể dùng lực lượng của con người ngăn cản, ngay cả biên giới tầng trong còn chưa tới đã phải chết ở đây hay sao? Sóng cát thật lớn càng dần càng đến gần, lâm khiếu đừng đưa tay ra, thanh cử kiếm phía trong nháy mắt rời khởi bao kiếm bay ra rơi vào tay, ông ông ông cử kiếm đột nhiên phát ra trận chân tiếng ông ông, trên thân kiếm đại thiểm quang hoa, rất sóng cát cực lớn đang phóng đến, trên mặt lâm khiếu đừng không có nhiều biến hóa, hầu như ngay khi sóng cát nện xuống, lâm khiếu đừng dơ kiếm lên mạnh mẽ bổ xuống. Kiếm khí vô hình phẳng phất giống như đem không gian chém thành hai nửa, sóng cát thật lớn bị ngạnh sinh bổ thành hai nửa, chính giữa lộ ra một cái khe thật lớn, kim thủ Hữu kinh vô hiểm từ trong cái khe đó nhanh chóng xuyên qua. Mấy người thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm đánh giá về thực lực của thanh niên trước mặt lại một lần nữa tăng cao, thấy con mồi dĩ nhiên tránh được sóng cát tập kích. Hơn 10 con xa quái phía dưới nhất thời phát ra những tiếng tê giống không cam lòng, thế nhưng rất nhanh tiếng tê giống lập tức dừng lại, đám xa quái có vẻ như rất kinh hoàng, như tự nhận thấy được khí tức nào đó cực kỳ nguy hiểm, trong sự kinh hái chạy tư tán, chỉ chốc lát liền biến mất không còn tung tích. Trong đoàn sóng cát đột nhiên hiện lên mất đoàn cát quái dị, phảng phất giống như chúng có sinh mệnh riêng bản thân, bay thẳng về hướng mấy người lâm khiếu đường. Sa ảnh thù, thập cấp ma thù, có thể thao túng hạt cát, không có hình thái cố định, chỉ có một ít vật chất năng lượng, cũng có người gọi chúng là sa nguyên tố. Chúng mới chân chính là chúa tể trong sa mạc mênh mông, sa quái bất quá chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi. Trong lòng lâm khiếu đường cả kinh, chống lại nhiều sa ảnh thú như vậy, phần thắng thực sự không lớn, lập tức dốc toàn lực phi hành thật nhanh. Thế nhưng còn chưa bay được xa thì đã bị hơn 10 con sa ảnh thú bay đến trước mặt chặn lại. Trên người mỗi một con sa ảnh thú đều bao bọc bởi một tầng cát sỏi, nhìn qua giống như là những hạt cát chồng chất lên nhau tạo thành thân hình. Hạt cát còn đang không ngừng lưu động. Một lúc sau chỉ ít xuất hiện hơn trăm con sa thú đem mấy người lâm khiếu đường dồn vào trong vòng vây. Không khí xung quanh càng dần càng trở lên khô giáo. Độ ấm cũng theo đó tăng cao Một con xa ảnh thú đột nhiên phóng tới Con người của lâm khiếu đừng co rút lại Đợi con xa ảnh thú hoàn toàn tách khỏi đoàn Mới đột nhiên xuất thủ Cử kiếm màu bạc vẽ lên một đường vòng cung tuyệt đẹp Lập tức chém con xa ảnh thú thành hai nửa Thần sắc của mấy người cực kỳ bình tĩnh tựa hồ như đối với thanh niên trước mắt cực kỳ tự tin Khi thấy thanh niên tung một kích liền đem con xa ảnh thú chém thành hai nửa Biểu tình nhất thời thoải mái, đang muốn hoan hô thì lại thấy hai mảnh sa ảnh thú vừa bị chém nhanh chóng hợp lại cũng một chỗ khôi phục như lúc ban đầu, thương tổn như vậy đối với chúng mà nói không đáng kể chút nào. Đây là loại yêu quái gì? Lộ hy thất thanh nói. Sa ảnh thú thuộc là loại hình ma thú năng lượng, vật lý công kích đối với chúng mà nói căn bản không có hiệu quả, lâm khiếu đừng bỗng nhiên có chút hoài niệm đám, tham dị thù. Đáng tiếc lần trước chúng đã thôn phệ quá nhiều hủ hủ côn trùng và tử vong biên bức rồi hóa thành trứng, tham dị thù. Cho đến bây giờ chúng vẫn chưa phá trứng ra ngoài. Con xa ảnh thú đầu tiên xông lên công kích rõ ràng chỉ là thử nghiệm. Đồng loại của chúng nhìn thấy đối thủ tựa hồ như không có nhiều thủ đoạn công kích hiệu quả. Hơn 10 con xa ảnh thú đồng thời phóng tới. Những con xa ảnh thú này bị bao bọc trong những hạt cát nóng bỏng. Biến hóa thành hình dạng quả cầu tròn đồng thời bay đến Chỉ cần bị chúng chạm vào Trong nháy mắt sẽ bị hấp thành thây khô Một thân nguyên lực của con mồi cũng bị hút hấp thu sạch sẽ Lâm khiếu đường bình tĩnh thao túng kim thủ dưới chân Hiểm hiểm tránh né hơn 10 con sa ảnh thú đồng thời công kích Lại thêm 10 con sa ảnh thú khác tham gia vào cuộc tấn công hình thành nên một vòng vây không kẽ hở Lâm khiếu đừng cảm giác bản thân giống như là bị nhốt trong một chiếc lồng nóng bức Chỉ có thể di động trong một không gian chật hẹp hữu hạn. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị bắn trúng Nhãn thần của lâm khiếu đừng ngưng tụ lại Nguyên lực toàn thân đột nhiên bành trướng Hơn 10 khỏa tiểu quang cầu kim sắc trong nháy mắt xuất hiện Những tiểu quang cầu này di rộng xung quanh Tốc độ càng lúc càng nhanh Cuối cùng hình thành lên một phòng hộ cháo Lòng phòng hộ Các bạn có thể tưởng tượng đến Kim Trung Cháo, một con sa ảnh thú gan lớn định xông tới. Phanh một tiếng, lập tức bị những viên quang cầu đang vận chuyển với tốc độ cực nhanh bắn chúng. Con sa ảnh thú thương cảm lập tức rớt xuống sa mạc, nửa ngày vẫn không thấy đứng lên được. Dưới sự bảo hộ của chiếc lòng hình thành từ những viên quang cầu di động với tốc độ cực nhanh, mấy người lâm khiếu đường thong thả phi hành về phía trước. Hơn 100 con sa ảnh thú vẫn bám theo không rời Thế nhưng không có con nào dám xông lên công kích Cứ như vậy trong vòng vây của sa ảnh thú Mấy người lâm khiếu đường phi hành liền hơn hai canh giờ Rốt cuộc cũng đi tới biên giới sa mạc Vừa mới ra khỏi sa mạc Đám sa ảnh thú không cam lòng kêu lên một tiếng Không dám có bất luận lưu luyến gì quay trở lại sa mạc Lâm khiếu đường hai lần đại triển thần uy Làm cho bốn người viêu nam mở rộng nhà án giới Đối với những viên quang cầu màu vàng này rất hiếu kỳ Bất quá sau khi đám xa ảnh thú rời khỏi Lâm khiếu đường liền thu chúng lại Bên ngoài sa mạc là một một địa liệt cốc thật lớn Xa xa có hai gã tu luyện giả đến trước Phát hiện ra sự tồn tại của mấy người lâm khiếu đường Lập tức đi lên nghênh đón Trong hai tu luyện giả Một là vị trung niên ma Pháp Sư Nam Tính Một người còn lại là nữ phi long Kỵ sĩ, ngồi trên một con phi long cao hơn 10 thước, tư thế cực kỳ hiên ngang, một thân khải giáp kỵ sĩ lòe lòe tỏa ánh sáng. Trung niên ma pháp sư và nữ phi long Kỵ sĩ hiển nhiên đã nhìn thấy đàn xa ảnh thú vừa rồi rời đi. Nam tử ma pháp sư giật mình nhìn lâm khiếu đừng nói, các ngươi là từ phương hướng này tới được đây. Lão ba mà thấy thanh niên không có ý tứ muốn tiếp lời, thuận tiện nói. Không sai, có chuyện gì hay sao? Ma Pháp Sư Trung Niên không thể tưởng tượng được nói. Phiến sa mạc này chính là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ tầng ngoài của ma tháp cấm địa. Dĩ nhiên có người an toàn vượt qua. Đám xa ảnh thú này nhất định đã cho các ngươi ăn không ít đắng cay. Ba Mã Bỗng Nhiên hiện lên một loại cảm giác vinh dự mạnh mẽ. Giai vị của đối phương so với mình cao hơn hẳn một giai, theo lý phải gọi là tiền bối. thế nhưng lúc này trong mắt đối phương lại hiện rõ sự khiếp sợ và kính nể vậy thì tiếng tiền bối này có thể quên đi cũng được bất quá xa ảnh thú có mà pháp sư trung niên gật đầu nói không sai chính là chúng ba mã đang muốn nói huyền diệu gì đó một phen lâm khiếu Đừng đột nhiên mở miệng các ha cũng định đi tới hư không môn cửa hư không hay sao đúng vậy Lẽ nào các vị cũng muốn tiến vào tầng trong ma tháp cấm địa hay sao? Ma pháp sư trung niên không xác định hỏi Bởi vì những người trước mắt này tựa hồ như tu vi rất thấp Nếu như không tận mắt nhìn thấy mấy người bọn họ từ phương hướng sa mạc mà đến Nói không chừng ma pháp sư trung niên và vị nữ phi long kỵ sĩ trực tiếp xử lý bọn họ rồi Nữ phi long kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào đức tạp tư Bởi vì trong những người này Chỉ có hắn tỏa ra khí tức nguyên lực cực mạnh, những người khác chỉ là sư giai mà thôi. Chỉ là nữ phi long kỷ sĩ lại không rõ vì sao chỉ bằng bọn họ cũng có thể bình yên qua được phiến sa mạc rộng lớn kia. Còn có phi hành khí hình bàn tay dưới chân bọn họ rốt cuộc là loại phi hành khí như thế nào? Lâm khiếu đương thản nhiên nói, đúng vậy, chúng ta cũng muốn tiến vào tầng trong thử thời vận. Nữ phi long kỵ sĩ coi thường, nhìn thoáng qua lâm khiếu đừng nói, ta khuyên các ngươi hay dừng lại tại đây, phiến sa mạc này chỉ là quan khẩu thứ nhất trong ba đại quan khẩu để tiến vào tầng trong mà thôi, hai quan khẩu phía sau so với quan khẩu trước còn hung hiểm hơn rất nhiều, vận khí của các ngươi sẽ không còn tốt như vậy. Ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng. Nữ phi long kỵ sĩ hiển nhiên không tin tưởng mấy người lâm khiếu đường dùng thực lực của bản thân để đi tới nơi này, có thể là vận phân chó lớn hơn trời, hoặc có một bảo bối nào đó chuyên môn khắc chế xa ảnh thu. Đúng lúc này, dưới chân phi long đột nhiên phát ra một tiếng kêu thét kinh khủng, sâu thẳm trong địa liệt cốc cũng truyền đến mấy tiếng thét dài kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com. chương hai trăm bốn mươi hai thâm uyên lão thú nữ phi long Kỵ sĩ nhất thời mặt trắng mịch không may dĩ nhiên gặp phải thâm uyên lão thù mọi người nghe thấy danh từ thâm uyên lão thú này thân thể không tự chủ được giật nảy mình mười một cấp ma thù tính tình tàn bạo bất luận là vật gì còn sống trong mắt thâm uyên lão thú đều là thực vật và địch nhân nữ phi long kỷ sĩ và trung niên nam ma pháp sư nhìn nhau Xoay người bỏ chạy, đảo quan khẩu thứ hai còn chưa qua đã gặp phải ma thú cường đại đến như vậy. Vậy thì còn lý do gì để không đào tẩu đây chứ? Địa đồ cũng không hoàn chỉnh, có nhiều địa phương không phải rất chuẩn xác. Tâm niệm của Lâm Khiếu đừng trượt lóe lên, theo sát hai tu luyện giả cùng nhau đào tẩu. Bay ra xa hơn 10 dặm, nữ phi long Kỵ sĩ và ma pháp sư mới cảm thấy kinh ngạc. Vài tên tiểu tử sư dai phía sau cư nhiên có thể đổi kịp được tốc độ hai người. Phi hành pháp khí dưới chân họ thực sự rất tốt nha. Thâm uyên lão thú cũng không đuổi theo, lướt qua địa liệt cốc, tiến vào một cánh đồng hoang vu. Đây chính là quan khẩu thứ hai, tịch mịch hoang nguyên. Đặc nạp, trên địa đồ không nói nơi này rốt cuộc là có nguy hiểm gì hay sao? Nữ phi long kỷ sĩ sau khi phi hành một hồi đột nhiên kỳ quái hỏi. Nam tử ma pháp sư đặc nạp lắc đầu nói, địa đồ ta tìm thấy là bản thiếu, đối với quan khẩu thứ hai miêu tả thiếu rất nhiều, chỉ đánh dấu phương hướng đi rõ ràng mà thôi. Hai người đối thoại, đương nhiên lâm khiếu đừng nghe hết vào trong tai, trong đầu không khỏi bắt đầu lưu ý bốn phía xung quanh, toàn bộ tịch mịch hoang nguyên dường như không có điểm cuối. Đồng thời cũng không thấy có khí tức nguy hiểm tới gần Điều này làm cho lâm khiếu đường vô cùng kỳ quái Thế nhưng không hề thả lỏng cảnh giác Cứ như vậy, một con phi long, một người và một kim thủ thật lớn Trên tịch mịch hoang nguyên phi hành tới một canh giờ Tịch mịch hoang nguyên phảng phất giống như cái gì cũng không có Chỉ có sự vắng vẻ tịch mịch, chống trải đến đáng sợ Lộ trình tựa hồ như không có điểm cuối Nhưng đúng lúc mọi người cho rằng có thể bình yên vượt qua được tịch mịch hoang nguyên, thì đột nhiên cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, trên bầu trời mây đen rậm rạp, những giọt nước mưa thật lớn rơi xuống, lôi điện kinh khủng từ trong tầng mây đen ầm ầm xả xuống. Hiên cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, trên bầu trời mây đen rậm rạp, những giọt nước mưa rơi xuống hờ hoang nguyên, mỗi một đảo thiểm điện phẳng phất giống như nối liền bầu trời và mặt đất. Đột nhiên phóng thẳng vào mấy người lâm khiếu đường Đức tạp tư tay mắt nhanh lẹ Thanh trường thương màu bạc trong tay ném mạnh ra Thiểm điện theo thân thương cải biến phương hướng phóng xuống mặt đất Nữ phi long kỷ sĩ và nam tử ma pháp sư đồng dạng cũng chịu tập kích của thiểm điện Hai người đồng thời mạo hiểm tránh thoát Trong mây đen đột nhiên truyền đến tiếng kêu bén nhọn Mọi người kinh hãi Thanh âm này cùng với thanh âm nghe được lúc trước tại địa liệt cốc hoàn toàn giống nhau. Lúc này lại càng có vẻ vang dội trói tai hơn. Một thâm uyên lão thú toàn thân màu vàng xé mây hiện ra, thân thể cự đại to lớn đến kinh người. 11 cấp ma thú đã tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn khác, không phải những ma thú dưới 10 cấp có thể so sánh được. Toàn thân của thâm uyên lão thú lân giáp bao trùm, so với cự long còn muốn lớn hơn một chút. hàm răng sắc nhọn hơn phân nửa loã lồ nhô ra ngoài miệng đôi con mắt màu vàng trợn trừng đối với những con mồi trước mắt tràn ngập vẻ cứu hận sự yên lặng của tịch mịch hoang nguyên bị những sinh vật nho nhỏ này đánh vỡ thực sự đáng trách đặc nạp bỗng nhiên lĩnh ngộ cả kinh kêu lên truyền âm trận là truyền âm trận vừa rồi chúng ta nghe được âm thanh động đất là do truyền âm trận truyền đến kỳ thực thâm uyên lão thú không phải ở nơi đó Mà ở chỗ này, ngay từ đầu nó đã lợi dụng thanh âm thông qua truyền âm trận dồn chúng ta chạy tới nơi này Chỉ số thông minh của 11 cấp ma thú hoàn toàn so sánh được với thực lực của chúng Tiến vào cấp 11 lập tức tăng vọt Không còn là những sinh vật cấp thấp chỉ biết ăn biết ngủ Chúng đã có được tư tưởng của chính mình, đồng dạng cũng sẽ có mưu kế Lúc này muốn chạy trốn thế nhưng không gian đã chuyển sang tối tăm Trong phạm vi mấy trăm trượng hoàn toàn bị mây đen dày đặc bao phủ, thiểm điện giống như chiếc lưới thật lớn hoàn toàn ngăn chặn đường đi. Nếu như không đánh chết thâm uyên lão thù, muốn đi qua nơi này quả thực không có khả năng. Đặc nạp cấp tốc tụng niệm chú ngữ, một đoàn hỏa cầu thật lớn trong hư không hình thành rồi bắn thẳng ra ngoài. Hỏa cầu thật lớn chính diện bắn chúng thâm uyên lão thù, không chỉ không tổn thương mảy mây. Thậm chí còn làm cho thâm uyên lão thú vốn táo bạo này bị chọc giận triệt đề, hết lớn một tiếng, nguyên lực mang theo âm ba tràn ngập tính công kích. Mấy người căn bản không thể chịu nổi công kích trình độ này, thống khổ ngồi xuống bịt chặt lộ tai, lâm khiếu đường cao mày, tỉ mỉ quan sát cố gắng tìm kiếm nhược điểm của cử thú trước mặt. Đặc nạp thấy công kích của bản thân không có kết quả, vội hét lên, lôi ti, người nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý của thâm uyên lão thú. giúp ta tranh thủ một chút thời gian lôi ti cả kinh ngươi muốn dùng tới chiêu đó đặc nạp dứt khoát gật đầu lôi ti lo lắng nói hãy nghĩ biện pháp dùng thủ đoạn công kích khác đi nếu như dùng tời thập cấp ma pháp sợ là phải tổn hao cực lớn vậy thì quan khẩu thứ ba làm sao bây giờ đặc nạp nhìn về phía mấy người lâm khiếu đường cách đó không xa nói thâm uyên lão thú không phải là mút ma thú thông thường Công kích vật lý và công kích ma pháp bình thường đối với nó căn bản không tác dụng. Thời gian đối với chúng ta mà nói càng lâu càng bất lợi. Phải mau chóng giải quyết nó mới được. Đám người kia ta xem không nhờ cậy gì được. Lôi ti chán ghét nhìn thoáng qua ba tu luyện giả cấp thấp thực lực kém thu người ngồi một góc. Ngay cả công kích âm ba bình thường cũng không chịu nổi. Biểu tình của hai người còn lại nhìn qua rất nghiêm trọng. Phỏng chừng đối với đại gia hỏa trước mắt này cũng không có biện pháp gì. Cắn chặt môi dưới nói. Vậy thì ngươi nhanh nhanh một chút. Tối đa ta chỉ có thể kiên trì thời gian một khắc mà thôi. Đặc nạp chăm chú gật đầu một khắc là đủ rồi. Cẩn thận một chút. Nói xong. Trong tay đặc nạp xuất hiện một cây pháp trượng màu xanh. Trên đỉnh pháp trượng có khảm một viên bảo thạch màu lam. Bảo thạch thỉnh thoảng hiện lên quang hoa chói mắt. giơ pháp trượng lên. Đặc nạp nhẹ giọng tụng niệm, ma pháp nguyên lực quanh thân thể đột nhiên bành trướng, dưới chân lôi ti đẩy nhẹ một cái, phi long giống như là thu được tin tức nào đó, gầm lên một tiếng rồi bay về phía thâm uyên lão thu, thao túng thiểm điện, công kích bằng âm ba, chúng đều là những thủ đoạn công kích trọng yếu của thâm uyên lão thu, bất quá sát chiêu chân chính lại là thả thâm uyên sát trùng ra. Một loại ma trùng sống nhờ trên cơ thể của thâm uyên lão thú Song phương cộng sinh dựa vào nhau Thâm uyên sát trùng ăn lớp da chết Và các loại ký sinh trùng khác trên cơ thể của thâm uyên lão thú mà sống Mà thâm uyên lão thú lại nhờ thâm uyên sát trùng thanh lý da chết và ký sinh trùng Đồng thời khi gặp phải kẻ địch có thể phóng sát trùng ra công kích địch nhân Đối với thâm uyên lão thú mà nói Sát trùng rất nhỏ bé Thế nhưng đối với con người mà nói, sát trùng lớn bằng đầu người, trong cái miệng tứ giác tràn ngập niêm dịch buồn nôn, lôi ti vừa mới nắm long thương đâm thẳng về hướng thâm uyên lão thú đột nhiên trước mặt vọt tới một con sát trùng, long thương lập tức chống đỡ, đương một tiếng, đâm vào lớp vỏ ngoài cứng rắn của sát trùng, ngoài trừ lưu lại một vết trắng nhàn nhạt trên lớn giáp xác ra một điểm tổn thương cũng không có. Long quyển thương Lôi ti dân giữ quát lên, long thương trong tay vũ lộng hình thành một đạo long quyển phong xoáy tròn. Phi long bay trên không trung mẫn tiệp dị thường, liên tục thay đổi tốc độ và phương hướng. Mỗi một lần thay đổi phương hướng hay tăng tốc lôi ti đều nắm chắc thời cơ dùng long quyển khí xoáy tụ đâm ra. Sát trùng mặc dù rất lợi hại, thế nhưng lôi ti dù sao cũng là phi long Kỵ sĩ đại sư dai, hơn 10 con sát trùng rất nhanh bị xử lý. Hai mắt của thâm uyên lão thú đỏ lên, giận dữ, cái đuôi quét ngang. Lôi ti kinh hãi, mạnh mẽ đem phi long dưới chân đè xuống, hiểm hiểm tránh được đòn công kích của thâm uyên lão thú. Thế nhưng phi long vẫn bị xước qua một chút, trong không trung chật vật quay cuồng hơn 10 vòng mới dừng lại được. Lôi ti thiếu chút nữa rơi khỏi phi long. Sau khi ổn định thân hình lôi ti lại một lần nữa vọt tới. Thanh trường thương dài hơn 4 thước ra sức xoáy tròn đâm thẳng vào thâm uyên lão thù, bằng một tiếng, căn bản ngay cả lân giáp cũng không thể đâm thủng được chút xíu, lôi ti buồn bực liên tiếp đâm hơn 10 thương, tinh chuẩn đâm vào một chỗ, thế nhưng ngay cả vết tích cũng không lưu lại. Lâm khiếu đừng đứng trên kim thủ, tâm pháp đấu luyện kịch liệt vận chuyển, kim quang trong mắt như thiểm điện trước động. Mỗi một lần trước động giống như quét hình toàn thân thâm uyên lão thú dò xét nhược điểm trên cơ thể khổng lồ. Loại ma thú to lớn như thế này nhất định phải có nhược điểm. Lâm khiếu đừng hoàn toàn tin tưởng nếu như chính diện giao thủ cùng với cự vật này. Thực sự rất có hại. Không nói tới hầu hết các vị trí trên người cự thú căn bản không cần chú ý đến công kích của ngươi Nếu như hơi chút không chú ý có thể chúng phải công kích của nó. Chỉ cần một kích có thể làm cho ngươi mất đi nửa cái mạng nhỏ, liều mạng khẳng định không ổn. Thâm uyên lão thú thấy công kích của nó không có hiệu quả, lần thứ hai giống lên một tiếng, lúc này cường độ âm ba so với lần trước còn lớn hơn vài lần. Lôi ti bị âm ba đẩy lùi ra sau vài chục trượng mới đứng vững thân hình, lão pháp sư ba mã phun ra một ngụm tiên huyết, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, ôm đầu, thống khổ dị thường cuộn người lại. lộ hy và viu cũng không hề tốt đẹp chỉ là chưa đến nỗi phải thổ huyết ra ngoài nếu như luận về tu vi lão pháp sư ba mã mạnh hơn các nàng một ít thế nhưng thể chất của ma pháp sư không thể so sánh được với hai nàng thần sắc của đức tạp tư hơi nhúc nhích tựa hồ như chỉ bị ảnh hưởng một chút lâm khiếu đừng và tân tây á đối với âm ba không có nhiều cảm giác cho lắm thập cấp ma pháp liệt hỏa tiễn Của đặc nạp vừa mới hình thành hơn phân nửa. Lôi ti thấy công kích vô hiệu lập tức thụt lùi chiến ý. Nhưng không thể không kiên trì lại một lần nữa xông lên. Lưu tinh long thương. Lôi ti gầm lên coi như là kích thích tâm lý chính mình. Long thương trong tay rung động với tần suất cực cao. Vô số thương ảnh xuất hiện. Giống như một khỏa lưu tinh đâm ra. Lưu tinh long thương hỗn loạn nhưng ẩn chứa nguyên lực cường liệt vũ lộng. hung hăng đâm thẳng vào thân thể của thâm uyên lão thù, đương đương đương đương, nhất thời bộc phát những tiếng ba chạm trói tai, chiêu này hầu như là tuyệt chiêu mạnh nhất của lôi ti, thế nhưng sau khi công kích xong, thâm uyên lão thú căn bản không hề có thương tổn, đôi mắt to lớn giận dữ trừng trừng há miệng một ngụm cắn thẳng vào người lôi ti, phi long mẫn tiệp bay ra xa, thâm uyên lão thú rốt cuộc cắn chúng khoảng không. Tránh khỏi cái miệng khổng lồ Lôi ti kinh hãi không ngớt Cái miệng to đỏ lòm như máu phát ra mùi tanh tưởi kinh người Thiếu chút nữa làm cho lôi ti ngất xỉu tại chỗ Hô tiếng xé gió vang vọng Lôi ti còn chưa hoàn toàn hồi khí Chiếc đuôi cực lớn lại một lần nữa quét đến Tiếng kêu bén nhọn thảm thiết xẹt qua tầng mây Phi long tòa kỷ của lôi ti bị chiếc đuôi của thâm uyên lão thú quét thành hai nửa Dưới thân lôi ti nhất thời không còn vật định giống như vật tự do từ trên không trung rơi xuống đất, nhưng đây chỉ là bắt đầu của hồi ác mộng, thâm uyên lão thủ lại há miệng cắn tới. Lôi ti kinh hoàng nhắm chặt hai mắt lại, thói quen cưới phi long chiến đấu, phi hành thuật đối với nàng sớm thành nhược điểm thật lớn, ngược lại không đến nỗi không thể đứng dậy, thế nhưng tránh né nhanh chóng nhưng công kích đã không làm được. Đặc nạp xa xa tự nhiên có thể quan sát hết tất cả mọi việc phát sinh, liệt hòa tiễn, cũng đã sắp hoàn thành, lúc này mà dừng lại sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, hiện tại chỉ có thể mở chừng chừng hai mắt nhìn đồng bọn rơi vào hiểm cảnh, trong lòng lôi ti tràn ngập không cam tâm, vô luận là chết như thế nào đi nữa, cũng tốt hơn là bị ăn sống. Thế nhưng lúc này đã không còn sức để xoay chuyển tình thếm Chỉ có thể nhìn cái miệng khổng lồ sắp nuốt mình vào Lôi ti hầu như đã cảm nhận được sự thô giáp của chiếc lưới to lớn Xuất phát từ bản năng long thương mạnh mẽ đâm xuống dưới Đông, một tiếng kêu trầm một Lúc này lôi ti mới phát hiện ra Đầu long thương vẫn như trước không hề có kết quả gì Ngay cả đầu lưới của cử thú cũng không thể đâm thủng được Trong lòng vô niệm Hấp lực trong khoang miệng thật lớn đem lôi ti lôi vào xuống phía dưới. Ngay khi lôi ti cho rằng mình phải táng mạng trong miệng cử thu, đột nhiên cánh tay căng thẳng, bị một thứ gì đó gắt gao giữ lại. Sau đó thân thể bị lực lượng thật lớn mạnh mẽ lôi ra ngoài, lấy tốc độ kinh ngươi bay ngược lại. Trong trước mắt, không gian nặng đề tanh tưởi đã hoàn toàn biến mất, không khí xung quanh thật tươi mát. Bầu trời đầy mây đen lại một lần nữa hiện ra trước mắt lôi ti, lúc này nàng nhìn bầu trời âm u, đột nhiên nàng cảm thấy rất tươi đẹp ngay khi lôi ti còn đang cảm khái, một cỗ vũ khí màu xanh kỳ dị lướt qua người, bắn thẳng vào trong cái miệng khổng lồ còn chưa khép lại, cái miệng khổng lồ lại há lớn, tựa hồ như muốn phun dị vật ra ngoài, công kích vào trong miệng của nó. Âm thanh rất lớn vang lên, đem đặc nạp từ trong thất thần gọi lại, khi nhìn thấy đồng bạn bị nuốt vào, lại không hiểu vì sao bay ra, đặc nạp có chút thất thần, thậm chí đã quên đem ma pháp mình ngưng tụ từ trước phóng ra ngoài, lúc này trong sự kinh hãi, pháp trượng vung lên, một mũi tên hỏa linh thật lớn phá không mà ra, toa một tiếng bắn ra ngoài, phúc, hỏa tiễn thật lớn bắn chúng vào trong miệng thâm uyên lão thù. Từ sau não xuyên thủng qua, máu óc bay tung tóe, thâm uyên lão thú mất mạng tại chỗ, thân thể khổng lồ lập tức mất đi khống chế, trở thành một vật tự do rơi xuống đất. Lôi ti lúc này mới phát hiện ra, một bàn tay to màu vàng vững chắc nắm lấy cánh tay của mình, vừa rồi chính là vật này mang chính mình lôi ra khỏi cái miệng to lớn ấy. ầm ầm những tiếng nổ vang lên, thân thể khổng lồ của thâm uyên lão thú nặng nề rơi xuống mặt đất. mây đen trên bầu trời tản ra tia sáng dần dần chiếu rọi đặc na trầm trọng thở hổn hển ma pháp vừa rồi đã làm cho hắn tiêu hao ma pháp nguyên lực cực kỳ to lớn giống như chút được gánh nặng nhìn về phía thanh niên lưng đeo cử kiếm đứng trên kim thủ thật lớn chân thành nói cảm ơn các hạ đã nhắc nhở lâm khiếu đừng chỉ là hơi hơi điểm nhẹ đầu cũng không nói gì Kim thủ nắm lấy cánh tay của lôi ti lúc này mới chậm rãi biến mất vô hình. Đặc nạp và lôi ti sau trận chiến này đã tổn hao thật lớn. Một người cơ hồ như kiệt sức, một người mất đi tòa kỵ, tương đương với lực chiến đấu giảm đi một nửa. Lôi ti lúc này mới phát hiện thanh niên đứng đầy trên kim thủ mới là thủ lĩnh trong mấy người. Một thân tu vi đã bị thu liễm rất nhiều. Hai người không khỏi có chút xấu hổ. Xuyên qua tỉnh mịch hoang vu Đảo quan khẩu thứ ba thình lình hiện ra trước mắt Một con sông cực lớn nằm chắn ngang phía trước Vũ khí hơi mỏng bao phủ khắp con sông Liếc mắt nhìn nhưng không hề nhìn thấy đầu bên kia Nước sông cuộn trào mãnh liệt Mặt nước màu cho đen Chỉ nhìn bề ngoài đã làm cho người khác cực lì lo lắng Một chiếc cầu chật hẹp từ bên bờ kéo dài sang bờ bên kia Chỉ là không nhìn rõ đầu bên kia trong màn vũ khí mờ mờ Nhìn nước sông đang cuồn cuộn chảy bên bờ sông bên kia chính là hư không môn, cánh cửa không gian hắc hà này bị một loại ma pháp trận nào đó bao phủ Chỉ có thể đi quan trong phạm vi năm thước trên mặt nước Còn chiếc cầu kia chính là thông đạo duy nhất Từ địa phương khác phi hành xuyên qua mà nói Rất có thể gặp phải thứ gì đó ngăn cản Đến lúc đó vừa đi vừa tìm tòi rất có thể bị mê thất phương hướng.